các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Đó, đó là một cái người thuần âm, tức là cái người á vong đó, họ họ họ chỉ có ngồi đó để cho người ta để cho một cái ông thầy ông triệu hồi cái vong đó về đó thôi. chứ không phải như bây giờ anh thấy như bây giờ là không em cảm giác nó thế nào. Thì khi mà nó về thì nó chỉ nhận biết những người thân quen nó còn lại và ông thầy thôi, còn lại tất cả những người khác không liên quan mà đứng đó là là vật chết. Khẳng định trong cái quyển sách nó viết thế. Nó vật chết. Nó đó là về ác vong và khi ác vong xong á thì tâm lý của các vong là sau khi đã về được được dương gian thì thì vong người ta không muốn trở lại âm giới. Người ta không muốn trở lại âm giới. Và vì thế là người ta thường bám trụ lại nên người ta thường có một cái cái khâu gọi là khâu trục vong. Người ta có một cái khâu gọi là khâu trục vong có nghĩa là trục xuất vong ra khỏi người. À anh đã chia sẻ rồi Quỳnh Giang, anh đã có một bài chia sẻ là người thuần âm là như thế nào. Người thuần âm là có ít nhất là ba cái âm trong hệ thống này tháng năm sinh giờ. Ngày âm, giờ âm, ngày âm. Mà Năm âm hoặc tháng âm tức là có 4 cái âm, giờ ngày tháng năm thì có 3 cái thì gọi là thuần âm. Hả? Còn nếu mà người có 4 cái thì gọi là cực âm. 4 cái là cực âm. Ngày tháng năm sinh giờ đều là âm hết thì gọi là cực âm, mà như trong cái câu chuyện của chúng ta đọc á thì cái cô Hạ và cái cái cái cái Thầy Chí này là hai người cực âm. Là hai người cực âm về là những người cực âm. Cái này thì anh không biết tụng ạ. Cái này thì anh anh không biết ngày giờ như thế nào cực là âm. Cái này các em tra Google là có thể ra được. Các em tra Google là có thể ra được. Ví dụ như là con gái anh con gái anh sinh vào 2 14:30 ngày 15 tháng 11 năm 2015. Ngày âm thì anh không biết thế nhưng mà thầy đi xem á thì thì thầy anh xem thầy anh bảo là con gái anh là là số kiếp là tiếp thuần âm. Thuần âm. Đấy. À Thần Long ơi, em như vậy là không gọi là hầu đồng. Hầu đồng họ khác, hầu đồng có phải là là là vong nhập vào đâu, hầu đồng là thánh nhập chưa em? Tính theo ngày âm nhá. Giảng Nguyễn Đức tính theo ngày âm. Hầu đồng là là thánh nhập chứ không phải là vong nhập. Nhá. Cái màu sắc của hầu đồng nó lại khác, cái màu sắc hầu đồng là màu sắc của thánh thần chứ không phải là màu sắc của ma quỷ. Những đức thánh. À không, Sobin, cháu nhà anh thì là thuần âm nên là tốt, còn cực âm mới là nguy hiểm. Ừ, cực âm mới là nguy hiểm, còn thuần âm thì là tốt. Thế nên các bạn nhớ nha các bạn đừng nhầm lẫn giữa hầu đầm, hầu đồng và và gọi hồn nhá. Hầu đồng và gọi hồn nó nó nó nó trái ngược nhau á. Thì anh nói tiếp về cái tục vong này này. Cái cái tục vong thì nó cái cái cái cái cái, cái lễ cái nghi lễ áp vong vào nó khó bao nhiêu thì cái cái nghi lễ trục vong nó nó còn khó gấp nhiều lần như thế ấy, cái nghi lễ trục vong nó cực kỳ khó. Tại vì là nếu như vong nó đã ra rồi thì có thế là nó ra xong việc nó ra thôi. Nhưng mà đã đến mức mà phải trục vong ra có nghĩa là cái vong đó nó nó nó muốn bám lại rồi. Thì cái nghi lễ trục vong nó nó rất là khủng khiếp và cái người cái người mà bị bị thực hiện cái nghi lễ áp vong nó đã mệt rồi, sau đó là lại chịu được một cái phần lễ trục vong nó là mệt khủng khiếp, theo như trong cái sách anh đọc á thì sau khi thực hiện cái nghi lễ trục vong đó thì cái người mà chịu áp vong đấy phải nghỉ vài tháng. Phải nghỉ ít những là vài tháng thì họ mới hồi sức lại tại vì họ đã phải chịu một cái sự thay đổi cả về tinh thần lẫn vật chất cơ thể khi vong nhập vào. Sau đó là họ phải chịu cái sự cắn xé bấu víu của vong vào cơ thể mình khi vong bị bị trục ra. Nó rất là kinh khủng. Anh thấy bây giờ á, anh cũng tận mắt nhìn thấy người ta gọi hồn rồi ở ở ở ở chỗ thầy bói thôi chứ không phải là anh thấy người ta tận mắt thấy thầy bói gọi hồn rồi không? Trong nhà. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net